Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẹnm chuyện ma mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả tép con qua câu chuyện trộm tiền miếu thiêng bây giờ xin Hà hạnh bởi quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này trời đất đầu về một chiều cuối thu từng đáng sáng đang răng đẩy nhưột tấm lưới cũ phổ liền mái làng hạ chi Gió thổi hôn hút của những sẵn tre phát ra những thựa thanh âm dinh diết Như tiếng ai đó ai oán vọng về từ cõi nào thầm thầm đừng làng lầy lội sau mấy ngày giấm mưa Giao chân người in xuống đất rồi bị nước ngòe đi Chẳng khác nào những số phận mờ mịt bị vùi lấp theo năm tháng Giữa khung cảnh tiêu điều đó Đoàn người của ông bác đặt lửng lưỡng tiến vào một sóng nhỏ Đi đầu là ngay tin gia đình thân định được lưỡng Tay cầm gậy gập lưng đeo dây thừng Tiêu sao là bản đàn vi dáng dấp tò béo, da mặt đỏ au dầu dẻ rậm rạp, thân mặc áo the đen đầu đội khăn xếp. Đám dân chúng sình sống ngay bên đường vừa nhặt thấy bóng ngum thì kẻ lẩn nhà, kẻ gầm mặt chẳng ai dám nhìn thẳng. Có vài bà già vừa nghe tiếng ba ton rất lầm bầm khinh vái, như thể cố su đi một thứ tai ương trực trà. Chiều nay khi tham gia chế chén ở buổi hội đình ở biên làng Đông Cảo, ông bá tiện chân đi thủ nã. Nhà thằng Mão nó ở so sình nào? Dòng cũng báo vang lên theo điệu kẻ cả. Thành ngầm sắc chầm vào khẳng. Nhưng ngẩn trong đó là một thứ uy lực. Khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Một tiền gia đình cuối đầu thư. Dạ bầm ông. Ở cuối xóm đề gần bờ mương Ông bác ẩm mờ dù dục hai cá đầy tớ rào chân. Khi đến trước căn nhà lụp sụp của Mão. Ông bác dừng lại nhìn ngó một lượt. Các nhà nơi gia đình Mão cứ ngộ vô cùng siêu vẹo mái dạ thùng lỗ chỗ Từng đất nứt nẻ như da của người già Mới nghe thấy tiếng hắng giọng Để uy quyền ấy Tại trong nhà một người đàn ông gầy gò lật lật chạy ra Với một nét mặt hốc hát Quần áo vắt chẳng vá đục Đó là mão Vừa thấy ông bá hắn đã quỷ súng dập đầu liên hồi Lại ông bá Ông sang chơi hả Ông bá giữ giữ cây ba toàn rồi nhách mép Mẹ tiền Cái thằng tiện nhân này mày láo hả Bố mày cũng chẳng dám chung mâm với tao Thế mà mày lại dám đòi chung chiếu với tao hả? Tao sang đây đòi lại số tiền năm nọ Mày tính thế nào? Mão lập cầm chắp tay miệng run dày Còn lại ông Xin đồng thư cho con ít bữa Năm nay nhà con mất mổ lỗ non còn chưa kịp đến đồng Còn hứa với ông thu vén xong vụ này Con nhất định sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi Xin đồng nề tình người làng lưu lại cho con ít bữa Ông bắt đàn bấy giờ khoanh tay Kinh khỉnh nhìn xuống kẻ tùm đinh đang quỷ trước mặt <cười> Cái thằng này mềm hay hả Tháng chức tao sang thu nợ mày cũng khất ta thương tình lùi lại cho một con trăng Này mày tiếp tục bồn cú soạn lại Này Nhà ta cũng cần phải ăn Tiền tao cho vay không phải lá đa vỏ chấu Giấy tờ vay mượn cũng điểm chỉ Vay con hạn nợ có kỳ Hôm nay mày không có trả tao 5 bạc Thì mày đừng có trách tao Ác đạo Máu nghe vậy thì mếu máu Con xin đông Mẹ đi nhà con non đương ốm Còn còn hai đứa nhỏ chứ có gì bỏ bụng. Ông thương tình lùi lại cho con nốt lần này. Còn cắn cỏ ngậm vành con lại ông. Ngày đến đó ông bà khai nhếch môi cười. Rồi quay sang đám gia đình. Không lằng nhằng với cái thằng mặt dẹp này nữa. mày tiên nhân nhà nó. Cho mày vào trong xít hết đồ đáng giá cho tao. Có cái gì bán được thì mang về. Coi như tao khấu trừ tiền lại. Hai gã gia đình lập tức xông vào nhà mão như lũ chó săn Tiếng đồ đạc bị lục loại. Tính gỗ vỡ sền lẫn vì tính đàn bà trẻ con khắp. Một lát sau hai gã lực điền bê ra một chiếc lư hương bằng đồng. Tuy đã cũ nhưng vẫn còn chắc chắn. về hoa văn chạm trổ tinh xào. Mão thêm như vậy thì hoảng hốt. Đừng. Đó là lư hương của thầy con. Con xin các ông. Con lại các ông. Xéo ra. Để ông điên lên ông ngoại cho mày một trận bây giờ. Mão bỏ lại trước mặt của ông bá. Ông bá. Ông lấy gì trong nhà con cũng được. Chỉ xin trở lại cho con cái lư Cái lư hương Không có nó con biết lấy gì thắp nhang cho thầy con. Ông bác đặt nhìn hắn một lúc rồi bảo. Cha của mày chết rồi. Cô hương khói cũng chẳng ăn được. Nhưng mà tiền tao thì còn đó. Không trả thì phải gấn nợ. Có vậy cô trả đó là luật ở đời. mày mà còn lằng nhằng đừng có trách ông gô cổ xuống cửa quản. cái lúc đó có 10 cái lư đương đồng cũng chẳng cứu nổi. Đoạn ông quay sang ra nổ. Mang về. Hai tiền gia đình nhắc bổng chiếc lư hương. Mặn cho tiếng gào khóc của Mão và vợ con hắn vọng cả một góc lặng. Thì khóc của hắn lẫn vào trong tiếng gió ngay như một khúc ca ai oán kéo dài. Ánh tả dương cuối cùng dần chìm xuống khiến sắc trời càng âm u, tầng đám mây kéo thấp như một bức màn tăng nặng nề. Ông bắt đặt trở về nhà, căn nhà rộng lớn bề thế nằm ở đầu làng, tường cao cổng kín. Hai gã gia nô theo lệnh của chủ đặt chiếc lư hương vào trong dân nhà ngang. Xe ánh sáng có ngọn đèn dầu, ánh đồng xịn màu từ cái lư hắt ra. Ông bá thùng thẳng tiến vào trong nhà. Vừa ngồi xuống chưa kịp uống ngụm trà thì ngoài cổng có tiếng người kêu khóc. Ông bá ơi! Ông bá cứu con! Một tên gia đình vội vàng chạy tới. Bà mong có người đến vay tiền. Dẫn nó vào. Người đàn bà với dáng vẻ tiểu tủy bước tới. Vừa thấy ông bá đã quỷ thụp xuống. Còn lại ông. Con là vợ anh dần người làng sóng vắng. Chồng con bị bệnh nặng không có tiền chạy chữa Con xin ông thương tình cho vấy ít bạc Mày vay bao nhiêu Dạ năm quan năm quan Mày dễ thương mày tưởng tiền tóc in được à Nhà mày có gì thế chấp Con, con, con có cái nồi đồng Vì mảnh ruộng rộng 3 xào 8 thước 14 thốn chẵn ở cánh đồng chim <cười> Được Thế nhà mày ăn nói lễ độ lại thương chồng Nên tao cho mày vay Đà tả, đà tả ông Ông bá chưa dừng lại Lãi một tháng là một quan Mày vay 5 quan ta chứa luôn một quan tiền lại trước mà chỉ được cầm về 4 thôi bằng lòng không giả thưa ông Chồng con đang nguy cấp Xe đồng cho con vay đủ 5 quan Để chạy chữa thuốc thang Không vay thì mày cuốn xeo đi Tao là thương tình mày hoạn nạn nên mới chứa đi một quan xét ra đây là phúc lắm rồi Ở đó mà kỳ kèo mặc cả Ngày đàn bà bấy giờ lại cắn môi giả Con đa tà ông con vay Tốt, một tháng sau phải chờ đủ 6 quan Trả một ngày thì lãi trọng gốc Không có trả là ta cứ theo y giấy nợ mà xiết ruộng đã rõ chứ Đợi đó ta đi viết giấy người đàn bà run rảy quỷ đó Sau khi điểm chỉ và nhận đủ tiền Bóng dáng gầy gò đã khuất giận trong màn đêm Trong gian buồng bà bá đang ngồi lặng bên đèn dầu Ánh sáng vàng vọt thắt lên khuôn mặt của bà Bày rõ nét thiền tử nhưng đầy lo âu Từ lúc ông bá cùng hai gá đầy tớ đi thu nợ về, cả chuyện người đàn bà tới vay nợ bà đều biết. Thế chồng của mình hứng hứng đem tờ văn tự vào. Khi tiếng khoan đồng vang lên một tiếng nhỏ, bà mới cất giọng nhẹ như gió thoảng. Hôm nay mình lại đi thu nợ phải không? Ờ, cái lư hương là đồ thờ tự ông cũng nỡ lấy của người ta. Cái bà này hôm nay bà giờ trứng à? Cái đồ nào chả là đồ, miễn sao bán đi được lấy tiền. Hay là bà định dạy tôi cách làm ăn. Tôi không dám. Chỉ là người ta khốn khó. Ông làm vậy thì thất đức. Ngày đến này chữ thất đức. Mặt cùng bá liền chậm xuống. Bà suốt ngày tụng kinh niệm Phật hóa giải hả? Suốt ngày đi tin mấy cái chuyện nhân quả vô vấn. Tôi hỏi bà thần thánh có cho cơm gạo? Có xây cho bà cái mái nhà để tránh nắng tránh mưa? Không. Tất cả là nhờ việc làm ăn. Bà bảo tôi thất đức hả? Không thất đức thì để chúng nó Chéo lên đầu lên cổ của mình Bà bá chậm mặc một lúc Tôi không biết có hay không Nhưng mà từ xưa đến nay Các cụ vẫn bảo Có vay có trả Gieo gì gặt nấy <cười> Bà dại lắm Ở đời chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu Cho nó chết vì đói vì nghèo Vì chậm tiền thăng thuốc cây sưu thuế Mười mấy năm trên đời này Tôi chưa từng thấy đứa nào chết vì bị quả bao cả Tôi nói cho bà nghe Cái thời buổi này Nếu mà không muốn bị chúng nó ăn trên xương máu của mình Thì dẫu cho con là bạn bè Tôi cũng phải nọc cho bằng sạch tiền nợ Mình thương nó no thì mình cũng chết Sống bữa này chết bữa mai Biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ ha Cái đạo lý của bà chỉ tổ Làm cho kẻ biếng nhắc được dịp thừa hưởng Cái lũ sâu mọt thì tiếp tục Vẫn là kiếp sâu mọt Không nên tồn tại ở trên đời Bà bá tiếp tục buông một tính thở dài Ông à Trẻ đã cho mình sống trong cảnh giàu sang Tiền bạc ruộng đất quá đỗi dư già Tôi nghĩ mình nên lo làm phúc cứu người Chứ ông cứ cứng rắn như vậy đâm ra tôi sợ <cười> Bà hôm nay lạ hả Nhà ta tiền bạc chất đống Quan hệ lại quảng giao Làng trên xóm dưới bố bảo đứa nào dám thất kính Ngay cả thằng tránh tổng thi tôi cũng phải trao Thế bà sợ cái gì Tôi nào có gì sợ cho bản thân Cái tôi lo là lo cho con cái Căn phòng trượt lặng đi Bà bá lại tiếp Người ta vẫn bảo con cái hưởng đức của thầy Bu Ông làm nhiều điều ác vậy Chỉ sợ sau này các con phải gánh <cười> Bà chỉ được cái vỡ vẩn Con mình sinh ra giống công giống Phượng Ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ Đứa nào dám động thôi Bà bá nín lặng không cãi nữa Vì biết con nói cũng vô ích Sống với nhau hơn 20 năm Hơn nay hết bà biết tính của chồng Từ dạo còn cương hẳn trắng tay Ông bán đắc cả là kẻ tham tiền hơn cả tính mạng. Khi đội vận dữ buồn thất kiếp, ông bán lại càng coi trọng tiền bạc hơn cả tính thân. Đối với ông sức mạnh của đồng tiền lộc vượt lên trên tất cả. Ngoài kia bỗng nổi lên một cơn mạnh mẽ, ngọn đèn dầu trong buồng chao đảo, hạt bóng của hai người đổ dài trên vách. Ông tức tối bỏ ra sân ngoài, mà bà vẫn ngồi lặng yên ở đó. Bà nhớ đến mắt tuyệt vọng của người đàn bà bán nấy. Nhớ đến cả chức lư hương nằm ở nhà ngăn lạnh lẽo. Chẳng mặc một lúc, bà bá khẽ chấp tay vô thức lầm bẩm như là cầu khấn Tổ tiên trứng giam, nếu có hoàn trai cứ ráng xuống thân con, đừng bắt vả ba đứa con của con mà tội nghiệp. Lời khánh vừa dứt thì ngọn đèn dầu bỗng chốc tắt vụt, căn buồng rộng rãi lập tức chìm vào trong bóng tối, như một cỗ quan tài kiến bưng, nuốt chừng lấy tiếng thở dài để thảm não. Càng dòng thời gian trở về 18 năm trước, ít ai trong làng Hạ Chi còn nhớ rõ hoặc đúng hơn là không còn dám nhắc đến cây thùa. Ông bác Đạt chưa phải là kẻ nắm quyền. Tuổi mới ngoài 3 tuần xong, Đạt đã là một kẻ cùng đinh chính hiệu. Nhà hắn là tận cuối làng, sát bên bờ mương hôi thối, nơi đất cát thấp quanh năm ẩm ám. Căn nhà của nơi vợ chồng Đạt trú thân chỉ là một mái tranh sợp sạch. Còn nằm bão lớn cả mái nhà bị gió giật bay. Ông bà cụ thân sinh ra Đạt chết sớm Hắn lớn lên trong cảnh thiếu ăn thiếu mặt Sau khi lấy vợ thì bám lên Ngày đánh dậm làm cây sinh nhai Ngày ngày từ khi còn sáng tờ mở đặt vác cây dậm che ra đồng Rồi cắm mặt kiếm con cua con cá Muốn nước nổi thì còn đỡ Cả mùa cản hắn phải lội sâu Với những vũng bùn đen ngòm Cả hôm gặp phải đám bùn lầy Khiến chân của hắn bị chút chặt Đạt phải vật lộn cả bồi Mới có thể thoát ra được Những lần như thế Ngày hắn lấm đem buồn đất từ đầu đến chân Dần trong làng hại chi Đồ ấy nhắc thấy bóng của hắn Để đều tránh xa với những lời khinh bỉ Thằng đạt ra dặm đấy hả Ờ Cái thứ suốt đời ngộp lạ này dưới buồn Sâu mò thì mục kia vẫn là sâu mò thôi Những câu nói đó Hắn đang nghe quen Thầy bồi phong kín lận đận Chẳng riêng gì làng hại chi Mà toàn bộ những ngôi làng trên lãnh thổ nước ta Đều có những thứ bậc phân chia rõ ràng Kẻ có ruộng có của thì ngồi mâm trên Kẻ không có gì như Đạt Thì mãi ngộp lặn ở dưới đấy Có lần Đạt tò mò Nép mình đứng ở ngoài đỉnh ngó vào bên trong Mấy ông chức sắc thấy Đạt thì liền quát Cái thằng mặt hạng Hãy cho mày đứng đó Cút Mỗi lần như vậy Đạt chỉ biết cắn răng và lùi thổi Như một con chó hoang Bị xua đuổi Đỉnh điểm có một lần làng mở cuộc họp Để chia lại ruộng công Dân trong làng toàn là hạng tham lam, kẻ nào cũng muốn phận đất tốt ở ngọn nguồn nước. Đạt cũng đánh bão đến, chờ từ sáng đến trưa. Khi mà nắng lên cao mồ hôi chảy thành dòng nhưng không ai gọi tin. Đến khi mà danh sách ruộng chia xong, một đông giả mới liếc ra rồi cười khẩy. À, à có cái thằng đánh rậm. Mọi người quay lại nhìn hắn, còn lão tiên chỉ còn bật cười rồi phán. Cái thằng này chưa làm cái gì, có giữ nổi đâu, héo ba ngày đã bắn sạch thôi. Cho nào mảnh đất bờ mưa là được rồi. Tiếng cười lập tức rộn lên, xem Đạt như là một trò đùa. Cuối cùng, hắn cũng được chia một mảnh đất xấu nhất. Đám đất ấy quanh năm cạnh cỗi, lại xa nguồn nước, có mọc um tùm. Dẫu vậy, Đạt vẫn cúi đầu nhận mà không một lời phản kháng. Chỉ là từ hôm đó trong mắt của hắn bắt đầu có một thứ gì đó khác khác, không còn là sự cam chịu mà lại là một mối thâm thủ. Đồng một ngày đặt bỏ lại vợ và hai đứa con Rồi biến mất Không ai biết là hắn đi đâu Có người bảo là hắn bỏ làng đi làm thuê Có người bảo hắn chết đâu đó ở ngoài đồng xác bị nước cuốn trôi Có kẻ thì cười khầy bảo Cái loại như nó thì sống chết vậy thôi Thế là chuyện Đạt mất tích dần bị lãng quên Làng Hải Chi vẫn chìm trong nếp sống như bao đời Phải đến gần 6 năm sau Vào một buổi chiều cuối đông đặt trở về Thế nhưng không còn là một thằng đạt ngày xưa Dân trong làng ai nến đều sừng sốt Một kẻ ăn mặc áo the đen Chân đi giày vải Đầu đội khăn xếp dáng đi vững vàng Lúc đầu dân trong làng không nhận ra ai Chỉ đến khi kẻ đó dừng lại trước căn nhà Ở cuối xóm Rồi bật khóc ôm lấy vợ con Thì có người điền thốt lên Hình như là thằng thằng đánh dậm nó về làng đó bà con Tuyến đó lan chuyển ra nhanh lắm Đám đó chỉ biết đứng xa xa Nhìn hắn với một ánh mắt vừa tò mò Bên trong khoảng sân lỗ chỗ, đàn đứng đó trong tư thế oai vệ. Ánh mắt của hắn lướt quan từng mái nhà, từng con đường, từng gương mặt quen thuộc. Nhưng trong ánh nhìn đó không còn là chút sợ dệt của ngày xưa, không còn sự rụt rẻ nhuốn nhường. Mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo, vô cảm như gỗ đá. Chẳng biết mất bao lâu dân trong làng đã biết đặt thành kẻ lắm của thừa tiền. Không ai rõ hắn làm gì. Có người nói hắn đi buôn, có người bảo là theo phường cờ bạc. Lại cô kẻ thì thầm, hắn dính dáng đến chuyện không sạch sẽ. Nhưng mà dù thế nào thì tiền của hắn là thật. Chỉ trong vòng vài tháng, đạt xuất trăm quan tiền để mua lại mảnh đất cao nhất đầu làng rồi cho người xây nhà. Dân làng đứng đó, kẻ nào cả nấy trợn tròn cắm mắt, những tiếng bàn tán gì dầm lại vang lên. Thằng đánh dầm ấy lấy đâu ra lắm tiền thế nhỉ? Không biết, nhưng mà nhìn khiếp quá, nhà nó dựng khéo còn cao hơn cả nhà ông tranh trả đùa. Ngày mới dọn vào nhà mới đặt không mời ai ngoài ông đổ già Người từng nhiều lần cho hắn vay tiền Để đóng siêu thuế Sáng ngày hắn còn mời một vườn ca kỹ Về mua vui Tiếng kèn bất âm sen lẫn trong tiếng hỏa gõ phách Nghe bảo bữa cỗ tân gia ấy Ông đổ già trước khi ra về Còn đựng hậu đãi hòm vàng nặng chịu Cũng kể từ đó đặt bắt đầu rũ buồn đứng dậy Quay trở lại hoàn cảnh thực tại Cơ ngươi rộng rãi đó Cũng rất ít người ra vào Tính cả vợ chồng ông bá và đứa con út, thêm cả người làm thì có sáu mạng ra vào. Vợ chồng ông bá có với nhau ba mặt con, hai cậu con trai sinh đôi ngoài nghị tuần, hiện đang học ở tỉnh để chuẩn bị cho kỳ thi hội. Để con gái út tên hoa năm nay vừa tròn 20, da trắng mắt đen tính tình dịu dàng. Trong nhà ông bà bá nuôi ba người làm, một người đàn bà trung niên, tính cách hiền lành là kẻ kiệm lời cho nên được đồng chủ. Hai trẻ đình làm công trong nhà Thay nhau làm việc nặng Và cuối cùng là một con chó lớn Lông mượt như đánh nhung Hai mắt sáng quắc Và ông quen gọi nó là con hắt Con chó ấy theo ông bá từ lúc còn đỏ hòn Nó khôn danh lạ thường Hệ cứ thấy người lạ đến gần là gầm gừ đe dọa Hệ ông bá đi đâu Thì con hắt theo tới đó Nó cuốn quyết như là hình vi bóng ban đêm thì nó chui vào tận buồn ngủ Của ông cuộn mình nằm đó Người ta bảo là con chó đó là có tánh linh Nhưng mà linh đến mức nào thì không ai dám chắc Làng Hải Chi phận đông là dân nghèo Không khó để thấy những mái nhà tranh thấp bé Mỗi khi cơn mưa xuống thì cả làng chìm trong buồn lầy nước đậm Những ngày hạn hán thì đất nẻ chân chim Cây cối héo hon Giữa cái cảnh tiêu điều đó tư dinh nhỏng bá nổi lên như một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt Nền cao cổng lớn tường dày Mái ngói rêu phong Mỗi khi có người đến vay tiền, họ thường đứng ngoài cổng một lúc lâu không dám vào. Có người còn phải chỉnh lại áo quần. Lầu vội buồn đất trên chân rồi mới dám khẽ gõ cẩm Bởi ai cũng biết bước qua cánh cổng đó là bước vào một nơi mà lời nói của mình nhẹ như là lông hồng. Còn lời nói của bá thì nặng như là đá. Ngày cho vay lại cất cổ khi nông bá đã giàu lại càng giàu thêm, tiền bạc ruộng đất đồ đặc trong nhà dần dần tụ hít về tay của ông. Nhà nào túng quá về một lần rồi không trả nổi là mất cả ruộng đất, mất cả nhà. Có kẻ phải rất díu nhau đi nơi khác. Tất cả sự đó thì ông bá không bận tâm, với ông tiền là tất cả, nợ vẫn là nợ, không có chỗ nào cho lòng thương xót. Thế nhưng trái vị chồng, ngay cả lúc sống trong cảnh giàu sang, vinh hoa phú quý, thì bà bá vẫn giữ cho mình một nét khiển lương như dạo còn đang nghèo khó. Từ dạo là một cô thôn nữ, bà bán đã nổi tiếng là một người đàn bà hiền lành ít nói. Từ ngày làm vợ của ông, kể cả những ngày về gặm cổ giấy thay cơm hay những khi co rúng trong góc nhà vì gặp mưa rột, mà cũng chưa từng cãi lời chồng. Nhưng từ sau gia đình phất lên, lại tận mắt chứng kiến những việc nhẫn tâm đến độ ác đức của chồng, bà bắt đầu đâm ra phản kháng. Nhưng ông bá là kẻ cố chấp, chẳng bao giờ tin vào thần vật, cho nên ông đều bỏ ngoài tay. Vì lẽ đó cho nên tận sâu trong lòng của bà Có một nỗi lo âm ý Để làm vơi đi những tội ác Mà chồng mình gây ra Hay lúc nào ông bán đi vắng Có người làng đến xin cất nợ Bà bá thường lặng thinh để giúp đỡ Khi bà cho hẳn tiền lãi Khi thì giấm rúi cho con nợ mấy quan bạc Để kéo dài thêm kỳ ngạn Mỗi lần như thế bà đều bảo Đừng có dại nói lại với ông kẻo tao không có yên thân cảm con nợ vừa biết ơn mà vừa sợ. Họ cúi đầu vâng dạ nhưng trong ánh mắt luôn lộ ra một thứ cảm xúc khó tả. Bởi họ hiểu lòng tốt thầm lặng ấy. Có lần chỉ bếp đánh bảo hỏi. Con xin bà thứ nếu con nói điều này, nhà ta giàu sang người người, tiền bạc tủ chứa sập gỗ lợn gà đủ đây. Tiêu cả ba đời không hết. Thế mà ông cương hành người ta bóc lột. Bà, sao bà không nói thẳng với ông? Bà bá bây giờ chỉ lắc đầu. Ta đã nói đến sùi cặp bọt mép rồi Ông ấy đâu có nghe Ta chỉ mong là ông bớt tay lại Kéo sau này Cô nói bọn lừng đó đủ làm cho chị bếp hiểu Ở trong nhà đứa con gái út tên Hoa Là người gần gũi với bà nhất Từ nhỏ Hoa đã chứng kiến người làng đến khắp lóc văn xin Có lần con bé đứng nép sau cửa run dày Nhìn một người đàn bà quỷ ở ngoài sân đến bật máu Nó quay sang nó hỏi mẹ Sao thầy không cho người ta thêm thời gian Bà bá im lặng hồi lâu rồi đáp Có những người không thông cảm được nỗi khổ của người khác Vì họ đã từng quá khổ được con ạ Hoa không hỏi gì thêm Từ đó trong lòng con bé dây lên một cảm giác thật nặng nề Cuộc sống trong nhà ông bá vẫn im điểm trôi qua Sớm chỉ bếp dậy nhóm lửa Hai gã chai đình còn quét dọn Chờ cho ăn rồi chờ say việc Bà bá thì lo việc người trong nhà Trong khi đó ông bá thường dậy sớm nhất để tập bài thể dục Sau đó ăn uống thì đi ra đồng xem ruộng Hoặc ở nhà tính toán sổ sách Những cuốn sổ dây cùng ghi chép chi chết tên người Sổ nợ ngày tháng Mỗi dòng chữ là một ràng buộc Một sợi dây vô hình Chờ đến nếu không có việc ông bá Thường ngồi uống trà ở ngoài hiên còn nát nằm bên cạnh chân đông Mắt đìm dìm nhưng tài vẫn vảnh lên nghe ngắm Một buổi chiều oi bức mây đen kéo đến Báo hiệu một cơn rông mọi người đàn ông gầy gò bước vào trong sân Tay ôm chiếc nón rách, hắn quỳ xuống trước mặt ông bá. Con lại ông, ông thương tỉnh cho con khất thêm ít ngày. Ông bá nhìn hắn rồi bảo, nợ bao nhiêu? Dạ 30 quan, qua hạn mấy ngày? Dạ 7 ngày. Lại chậm lại, giờ là 45 quan, không có tôi xiết đất đó. Hay chứ xiết đất nó ra nhẹ, nhưng đổ khiến người đàn ông suy sụp. Đêm xuống cơn dầm tô kéo đến giống như bà bá nhầm đoán Gió giết lên từng hồi Sớm chớp lé lên sôi đỏ từng cấp nhà Bên trong gian buồn thờ bà bá ngồi bên hương án Tay lần chẳng hạt Ở trong phòng riêng con bé hoa nằm bên giường Nhưng không sao ngủ được Trong khi đó ở gian ngoài Ông bá chưa ngủ vì bận xem sổ sách Con hát thì nằm giết chân đông Rồi bỗng như nâng ngẩn đầu Tai dựng đứng mắt đam đam nhìn ra ngoài sân Rồi sau đó nó đứng dậy gầm người trong cổ họng Ông bá liền câu mày Cậu làm sao đây Con chó nhìn chăm chăm ra ngoài cửa Lòng trên người của nó giựt đứng Ngoài kia mưa vẫn xối xả Nhưng trong tiếng mưa đó Ông bá nghe thấy một thanh âm sột soạt như tiếng chân ai đó Thanh âm kỳ quái vừa lọt tưới tay Khiến ông đứng dậy Cánh cửa chính vừa mở Thì một luồng âm phong tạt vào Trước mắt ông bá là một mảnh mưa trắng trời Chẳng hề có bóng dáng của ai qua lại Ông hừ một tiếng rồi tiếp tục quay lại. Con nát cuộn bình xuống chân của ông, họng vẫn phát ra tiếng cầm gử quái lạ. Băng đi một tuần sau. Cuộc sống trong nhà của ông bá đặt vẫn trôi êm ả như một dòng nước lạnh. Ngày ngày nối tiếp nhau không có biến cố gì cả. Thế nhưng cái bình lặng đó đôi khi lại giống như mặt nước trước cơn dông. Càng yên ả bao nhiêu thì biến cố ập đến lại càng dữ dội bấy nhiêu. Và cái ngày định mệnh ấy kéo tới trong một buổi sáng tinh sương khi trời còn chưa sáng ngành. Quấy cành năm hôm ấy, không gian như bị phủ kín bởi một lớp khói mỏng vì màn sương đêm chưa tan hết. Gà trong thôn chưa kịp gáy, chó trong làng chưa kịp sủa Hàng trăm nóc nhà trong làng Hạ Chi chìm trong một sự tĩnh lặng. Đúng lúc đó thì ông bán đặt thức dậy. Theo quái quen kể từ khi trở thành người có tiền, ông thường dậy sớm tầm vài đường dưỡng sinh. Dù thân hình của ông bắt đầu nặng nề theo tuổi tác Thế nhưng vẫn giữ được Lực nhờ những buổi tập đều đặn mỗi ngày Ông bá ngồi trên giường đưa tay xoa mận Với cái áo dài treo bên cạnh Trăng buồn vẫn còn chìm trong một cam màu tối đen con hát như bào đêm vẫn nằm bên chiếc gỗ bên sập Mọi thứ đều yên tĩnh như đầm bao lệnh Ông bá khoác mảnh áo xóa quốc bước ra Đưa tay kéo then Tính then vừa bật mở Hai kính cửa gỗ nặng nề còn chưa kịp mở ngành Thì con hắc trong buồng giật mình Nó trồm dậy Cặp đồng tử sáng lên một ánh sáng khắc thường Rồi chỉ trong chấp mắt Nó phóng khỏi qua chiếc ghế Là vọt qua hai chân ông rồi cắm đầu thẳng ra ngoài sân Tiếng cầm người chậm đục vang lên Rồi nó ngừa cổ chu đi một tiếng dài Tiếng chú đó như một nhát rào Xét toạc mặt đêm tĩnh mình Ông bá giật mình rồi cau mày Hồ hai đứa mới sáng đã cầu chu cháo cái gì thế hả Thế nhưng con hắc vẫn điên cuồng lao vụt ra ngoài cổng. Đến gần cổng nó dừng lại, Lừng nó bắt đầu cong lên, lông đen trên người của nó dựng đứng. Ông chưa kịp quát thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ. Bản tiếng gõ khô khốc vang lên làm chung bá giật này cả mình cảnh bình. Trẻ con tối rất không gian tĩnh lặng như vậy, mỗi tiếng gõ vang lên đều như nhát búa đập thẳng vào tai. Bên trong buồng bà bá cũng giật mình tỉnh dậy và nhồm dậy trên giường. Rồi bắt đầu vén màn quay đầu nhìn ra cửa sổ Ở ngoài kia không gian chìm trong một màu xám đục và vừa vẫn tóc vực cằn nhằn Cái đứa nào mà gõ cửa sớm thế hả ông ơi Ông bà đứng ngoài hiên quay đầu lại rồi bảo Mà cứ nằm đó đi Để tôi coi xem cái đứa nào tới nhà mình Nói rồi ông lại giảo bước tiến xuống sân Trích tầm mắt của ông con hắc vẫn đứng chắn Khi ông tiến lại gần Nó chậm chậm đuổi qua một bên Tiếng gó cửa bên ngoài lại tiếp tục vang lên Thanh âm lần này vang lên chuyện 2 tiếng Nhưng điều bộ chậm hơn Ông nhớ mày hưởng lại Trong thâm tâm cũng nghĩ chắc là thằng đầy tớ Hoặc cũng có thể là một kẻ cùng đinh nào đó Những chuyện như vậy đối với ông không phải là hiếm Nhưng có một điều khiến ông hơi khó chịu Tên là thái độ của con chó Kể từ dạo được nuôi ở trong nhà Tới lúc đò hòn trước khi trổ mã Nó chưa từng phản ứng như vậy Ông bác bẩn thần hít một hơi thật sâu rồi hỏi lớn. Đứa nào đây? Đáp lại câu hỏi trịch thưởng của ông chỉ có tiếng gió lướt ngang. Ông cầu mày. Cái đứa nào mà gõ cổng nhà ta sớm thế? Vẫn không có tiếng trả lời. Vậy mà chỉ trong trước mắt tiếng gõ lại văng lên đúng một tiếng. Con nắc giật mình lùi lại rồi gầm lên. Ông bác bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không đánh đo thêm mông đưa tay tháo mại thên cẩm Con đường trước nhà mờ mịt Xương trắng phụ đầy Chỉ thấy lờ mờ với bóng cây đứng im lìm Ông bá đảo mắt nhìn chung quanh Không hề có ai Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy vợ con người đứng đây Còn năng sáng này không dám bước ra ngoài theo thói quen Đứng sau lưng của ông Họng riêng gì từng tiếng Ông bá cúi xuống nhìn kỹ Thì thấy khoảng đất trước cầm Có một vệt kéo dài Như dấu vết của một vật nặng bị lôi đi Về đó bắt đầu từ ngay trước cẩm Kéo dài đã con đường đất rồi mất hút trong màn xương. Ông bác đâm chiêu nhau mắt nhìn mà trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm Hẽ như một điều gì đó không đúng mà ông chưa thể gọi tên. Phía sau lưng con nát bất chợt chu lên rồi nó chạy thẳng vào trong nhà. Ông bác đứng thêm một lúc khịt mũi quay vào khi ném ra một tiếng chửi đầm. Mẹ tiên nhân nhà mày, sáng sớm phá làng phá xóm, ông bắt được ông trong mình một trận đó. Trở xong ông bá đóng sầm cánh cổng lại rồi cải thên. Bên trong dân nhà chính bà bá đã đứng ở ngưỡng cửa. Ai tới tìm mình sớm vậy ông? Có thấy ma nào đâu? Ô sao lại không có ai? Từ nghe rõ tiếng gõ mà. Chắc là lũ trẻ nó nghịch dài. Hoặc đứa nào nó phai nhà mình thôi. Bà bá nín lặng nhìn ra ngoài cầm. Không hiểu sao bật trở tin lệnh cả sống lưng. Còn nắc sao hôm nay nó lại chu lạ thế ông nhỉ? Con chó nó cắn chuột thôi mà, bà để ý làm cái gì. Mà bà đi nằm thêm đi, trời còn sớm lắm, xương còn dày đó bà đang yếu. Nét xong ông bá quay đi, như thế chuyện vừa rồi chẳng đáng để chung bận tâm. Bà bá chầm mặt nhìn lại con chó, mà trong lòng của bà dến lên một nỗi bất an khó tà. Hẽ quay vào bà lầm bẩm trời Phật phù hộ cho nhà con tài quan nạn khỏi. Ông bác đàn đang chuẩn bị tập các bài thách cực quyền. Nghe thấy lời khánh đó thì ông định khoan vợ vài câu. Thế nhưng còn chưa kịp cất lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này âm thanh vang lên rõ hơn và gần hơn. Cảm giác khó chịu băn nãy chưa kịp ngôi bây giờ lại bị khuấy lên. Ông nghín răng hữu mạnh với tay lấy cái baton ở góc khiên rồi tiến tới. Để tao xem đứa nào to gần, dám chọc phá nhà này. Ông hùng hổ bước ra với một nét mật hầm hầm. Bên trong nhà con nắc đang con bệnh ở cấp tối Bật dậy nhưng không dám chạy Nhìn trước chỉ léo đéo đi theo kính cổng nặng nề lập tức được mở ra Lần này ngay trước mắt của ông Trong làn ánh sáng trạng vạn Có một người đàn bà đứng đó Người đàn bà dáng dấp gầy quắt Lưng hơi cầm Thân mặc bộ quần áo rách dưới dính đầy bụi đất Thoạt nhìn qua chẳng khác gì một kẻ khất dân Trên đầu của người đàn bà Động một chiếc nón lá đất sờn Vành nón xu sắc che khuất gần nửa khuôn mặt Huyền hồng bà ta đeo một ống chanh nhỏ, giặt bột màu ám khói. Ông bà vừa nhìn thấy cảnh đó thì đã nhăn mặt. Mẹ cha cái con bộ rách dưới này. Mày lấy đứa nào, sáng sớm phó phách gì nhà tao, hả? Mày... Chia kiểm dứt lời thì người đàn bà chậm rãi đưa tay. dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, bàn tay ấy xanh sao đến giận người. Những ngón tay quả quắp từ từ mở ra. Người đàn bà thiểu thảo cất tiếng. Xin đồng cho tôi một năm nhang. Giọng nói vang linh chậm rỗng như vọng lại Từ một nơi sâu tối Ông bá cảm tưởng thanh âm như vọng linh từ giếng sâu Dù người đàn bà chỉ đứng cách ông một vài bước Nhưng chẳng hiểu sao ông bá có cảm giác Thanh âm đấy không thuộc về không gian này Cây con khóm già này Nhà ta có thử của đâu mà chứ mày mới đến nhang hả Cốt màu đi Tính mơ đã mỏ tía ám quẻ Ông này phang cho mấy gậy bây giờ Thế nhưng trái với thái độ hồng hồ ấy Người đàn bà không hề nhúc nhích Thân thể gầy còm đó đứng nguyên trụ cũ, không tiến không lùi, cứ bất động như một phòn tượng đá. Sợi lặng lẽ như buồn cái bóng khiến thái độ hung hăng của ông bỗng trở nên lạc lõng. Chỉ vài giây sau một cơn đâm phong từ đâu thổi qua, mang theo một đàn bút giá. Ông bá rụng mình, bàn tay cầm baton của ông khẽ rung nhẹ. Ông định quát thêm một câu nhưng cổ họng bị chặn lại, ngay đàn bà lại cất tiếng. Xin ông cho tôi một năm nhàng. Sau nói lần này chậm hơn Thành ầm thất tục làm trung bá đứng xứng Mắt đông mở to Nhưng ánh nhìn dường như đã mất tiêu điểm Quả tim trong lồng ngực ông bắt đầu đập mạnh Đúng lúc đó từ đằng sau con hắc bất ngờ lao vụt lên Thính gầm của nó lần này vang lên đầy dẫn dữ Bởi lông đen tuyển trên lưng của nó dự ngược Hai mắt đỏ ngầu Hàm răng nhọn hoắt nghe ra Khiến nước rãi chảy thành tường rời Ngay lập tức trước con mắt chấu to của ông bá Hai chân trước của con chó cáo liên tiếp súng định gạch. Hành động đó làm thần trí của ông Như Phần nào bừng tỉnh. Ông ú ngẩn lên thì chít nặng, cái tích trước mặt mình là một khoảng không trống rỗng. Người đàn bà đứng đó nãy đã biến mất, mà không nghe thấy một tiếng bước chân. Ông bấn hoảng loạn đóng mắt nhìn chung quanh một lần nữa thì á khẩu. Bởi lẽ trong chớp mắt ở tận đầu ngõ, nơi con đường làng khuất sâu rặng tre, ông thấy một bóng người. Cái dáng còng còng với chiếc nón rách Đích thị là người đàn bà Ông bá còn đang ú ớ trong hầm Thì bóng dáng đó đất lẫn vào đám tre Rồi hoàn toàn biến mất Ông bá sợ tí mất mặt khiếp đảm lùi lại con chó trung thành cũng lao toàn vật trong Đuôi cọp vào bụng Vừa chạy vừa đáy mất cả kiểm soát Thế chồng mình lào đào tín lại với nét mặt xanh sao Và bá hoàng hồn lao tới Đứa nào mà nó gọi cửa sớm thế ông Mà sao người ngợp ông lạnh thoát thế này hay ông trúng gió Ở bà ú ớ mở miệng như không nói thành lời. "Có, có." nhìn sắc mặt của chồng trong lòng dấy lên một nỗi hoang sợ khôn nguôi. Vừa dìu chồng vào trong nhà bà vừa lo âu rồi bảo: "Có chuyện gì vậy ông?" "Ngoài, ngoài đó có, có." Nhưng ông không tiếp tục nói được nữa. Bà bá hoang mang nhìn ra ngoài sân, trời lúc này cũng sáng hơn một chút, còn nát thì cuộn mình nằm rạp xuống đất. Thế chồng vẫn cứ thẫn thờ như vậy, bà bá đâm lo. Từ ngày về làm vợ ông đến nay bà chưa từng thích chồng mình, lộ về gì gọi là sợ hãi. Bà bước lại gần đưa tay đỡ lấy cánh tay của ông rồi bảo. Ông làm sao mà lại lệnh thoát thế này? Ngồi đây để tôi đi lấy chai dầu nóng. Nhưng ông bà bất ngờ nắm chặt tay của vợ. Kh không cần đâu, bà ngồi đây với tôi là được rồi. Ông bà nuốt khăn một nhịp, mặt lèn lén nhìn về phía cổng như sợ hãi. Sợ ông không kìm được nữa bật thốt. Mới mới con mù ăn mày Trông đáng sợ lắm bà Ăn mày sang sớm đã mò đi ăn xin hả ông Sao không gọi con bếp múc cho họ bát cơm Cứt, Rõ khổ Tình xương thế này đã vật và ăn xin Thế chồng mình cứ thẫn thở lên Bà bá tuân hỏi thêm nhưng nhìn sắc mặt của chồng bà lại thôi Chưa bao giờ bà thấy ông nói năng lắp bắp như vậy Ánh mắt của ông bá lúc bấy giờ cũng đã lạc đi Hẹn như vẫn bị đà kích bởi một việc kinh hoàng Khẽ thở mạnh một hơi ông bán vội dục Bà Bà khêu thêm đèn đi cho tôi Bà bá ngạc nhiên vì câu nói đó Chảy lúc này đã sáng hơn dù ánh nắng chưa lên Nhưng không gian trong nhà không còn đến mức Phải thắp thêm đèn Trong này ông bá lại càng không phải là người sợ tối Vậy mà lúc này ông lại đòi thắp thêm đèn là cớ làm sao Do vậy bà bá cũng không dám hỏi Chỉ âm mưa rồi lặng lẽ bước tới Lấy quên đóng khêu thêm đèn Ngọn lửa bùng lên đưa ánh sáng vàng đục lan đi khắp căn nhà. Ông bá ngồi co do trên ghế, hai ta đặt lên đầu gối, nhưng thỉnh thoảng lại xích chặt. Còn nát nằm dưới chân của ông, thỉnh thoảng ngần đầu nhìn về cửa rồi khẽ dê lên ư ư. Cả ngày hôm nay ông bá cứ như người mất hồn, không ra động cũng không xem sổ sách theo thói quen. Có lúc đang ngồi uống trà ông bá búng giật mình quay đầu ra cửa nhưng nghe thấy tính động. Thế chồng mình cứ đỡ đẫn ra mặt và bá vội dịu dầm. Ông à, hai hôm nay ông gác công việc lại đi. Ông vào trong buồn nằm nghỉ, để tôi bỏ con bếp nó nấu trong bát canh nắm. Ông bán lặng thinh không đáp, chỉ vô thức đưa tay lên chắn xoa xoa. Bây giờ hôm mấy ông chịu chảo nước non nửa lưng cơm, rồi buông đũa, rồi thường ngày ông ăn khỏe lắm. chiều xuống trở lại nặng nề kéo mây đen, ánh tả dương le lói xuyên qua tấm mảnh đen, khiến căn nhà chìm trong một lớp sương mầm. Những cây cổ liêm đỏ thấm càng trở nên tối hơn, Con chó bừng suốt từ sáng đến giờ không ra khỏi nhà Hẹn như chủ của mình Cả ngày hôm mấy con chó bỏ ăn đều mắt luôn chầm chầm nhìn vào khoảng không trước cầm Theo thê quen bao năm Sau bữa cơm chiều ông bát thường Thành thơi ngồi uống trà Vậy mà đêm nay thê quen đó Ông cũng bỏ ngang Ông chỉ lặng lẽ cầm theo cây đèn dầu Rồi bỏ vào trong buồn nằm Đêm dẫn buông xuống Không gian bao trùm lấy tư dinh lặng lẽ Bên trên chiếc giường với mùng màn đá buông Bà bá nằm quên lưng về chồng. Ông bá cũng là người nằm đó. Hình ảnh của buổi sớm cứ lặp đi lặp lại trong đầu của ông. Với một bàn tay xanh sao, một giọng nói chầm sâu và cái bóng cỏm cõi. Ông bá buông một tiếng thở dài. Một lúc sau không biết vì mệt hay kiệt sức, ông bá thiếp đi lúc nào không biết. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, ông bá thì mình lạc vào một giấc mơ. Trong cơn mộng mì ấy Ông thích mình đang đứng trong chính gian buồn này Không gian chìm trong một sắc màu nhập nhạc Chỉ có ánh trăng mờ lọt qua cửa sổ Hạt lên những đồ vật đứng đó Như những bóng quỷ lệnh khuất Ông bà đang hoàng măng trong lòng Thì cánh cửa sổ kẹo kẹt mở ra Theo phần xạ ông quen mắt người lại Có ánh trăng trắng ngả ông thất kinh Khi thấy một người đứng sát cửa sổ Đội nón rùm rùm Nên ông không nhìn rõ dung nhan Chỉ thấy dáng còng còng giết đổi quen mắt Một cánh tay dài tí độ bất thường Một lần ra xanh xeo Với những ngón tay gầy guộc chậm rãi Rơi thẳng về phía của ông Xin ông cho một năm nhang Ông bác khiếp đàm lùi lại Nhưng hai chân của ông không thể nào nhúc nhích nổi Cánh tay mà quái kia từ từ vươn lại Chỉ còn cách mặt ông một căng tay Và sâu trong giây phút đó Ông bá tưởng mình vỡ tim mà chết Từ hai hốc mắt đen nhìn là hai hố mộ đó Từng đám giỏi lúc nhúc không ngừng bỏ ra Ông hét lên rồi bật dậy Với hơi thở rộn rộn Ở bên cạnh bà bá cũng chẳng tỉnh dậy Trời đất Ông làm sao mà đêm hôm hết lớn thế Ông bá co dúng người lại Khiêu đèn, khiêu đèn lên Bà bá hoang mang không hiểu chuyện gì Thế nhưng vẫn từ từ vén bụng chui ra Bề trên giường ông bá khiếp đảm Chỗ mắt nhìn tho Mà lặng người ngồi ở mép giường nhìn mặt tái xanh Của chồng rồi kinh ngạc hỏi Ông đang nhìn gì ngoài đó vậy?" Ông cắn răng không đáp, mắt cổ ông mà chừng chừng nhìn lên nóc múng. Bà bá cũng chẳng biết mở lời ra làm sao. Lần đầu tiên từ ngày làm vợ ông, đêm nay bà mới thấy chồng mình sợ hãi đến rời. Khẽ buông một tiếng thở dài, bà cầm cái quạt phe phẩy mồ hôi trậch trẩm, dù đêm nay tiết trời không nắng. Ông buồn rụt chân tay, hoang mang quay nghiêng người rỉ nhắm mắt, ôm ghì vợ mà bàn tay vẫn còn run rẩy. Bà bá buông cái quần rồi cũng ôm lấy chồng Vì đoán ông vừa nằm mơ thì điều gì kinh sợ lắm Bà bảo Ủa đi ông à Chắc lại mơ mộng cái gì đã phải không Ông bá dùng mình khẽ khẽ rồi ôm ghi lấy vợ chặt hơn Nhưng chưa đầy 10 nhịp thở ông bỗng giật mình Vì cảm thấy thân thể của vợ mình đêm nay quá nỗi lạnh lẽo Thêm viếng da thịt của bà cứ mềm nhũn ra như chạm vào một đám thịt ươn Ông bá u ớ đẩy vợ rồi chỉ trong trước mắt Mặt của không còn giật máu. Bởi lẽ người nằm bên ông lúc bấy giờ. Đang chẳng thấy ôm ông. Không phải là bà bá. Mà lại là người đàn bà ăn mày đứng bên cửa sổ. Giữa ánh đèn dầu dung mạo đó hiện ra với nét xanh sao vô hồn. Và là đôi mắt dòi bỏ lúc nhúc. Và khóe miệng nhích lên. Ông bá khiếp đắm vùng dậy. Rồi tiếp tục hoảng loạn nhận ra. Đó chỉ là một giấc mơ. Chưa ác mộng kinh hoàng để ông bá vào nỗi sợ ngãi củng cực. Chỉ biết bó gối ngồi run dày cho đến tận lúc buổi sáng. Buổi sáng hôm ấy ông kiệt lực nằm trên giường. Bỏ ăn bỏ uống mắt trừng trừng nhìn ra ngoài cửa. Bà bá thấy chồng tự dưng biến thành người khác thì định bổng cho chị bếp mời ông lang. Xong ông bá lập tức gạt đi. Trời hôm đó ánh nắng đã lên cao. Trong nhà ông bá vẫn phủ một lớp u ám. Ngoài sân thì gió thổi nhẹ làm cho mấy tán câu khẽ rung rinh. Ông bá sau khi húp được mấy thì cháo thì mệt nhọc ly thân ra ngồi ở hiên, tựa lưng vào cột lim, hai mắt nhìn ra vô định ở khoảng sân trước mặt. Trên trà đặt bên cạnh nguội từ lâu nhưng ông không buồn uống, mà nước phẳng lặng ngắt lên một màu xám đục của bầu trời. Khuôn mặt ông bá hốc hắc hẳn đi sau một tim. Còn hắc theo thói quen vẫn nằm dưới chân của ông mắt mở hé hé. Bên trong giang nhà rộng lớn, bà bá đứng nhìn mà lòng nóng như lửa đốt. Bà khuyên ông nghỉ ngơi Ăn uống nhưng ông chỉ ấm bừ cho con lệ Không khí nặng nề kéo dài Cho đến khi từ ngoài đường làng bỗng vọng vào một tiếng rào Thuốc bác đây Ai mua thuốc bác không Tiếng rào đó lên đòi theo gió Mà qua hàng rào Vượt qua kính cổng lọt tận và trong hiên Khiến đông bá giật mình Ông hơi ngần đầu rồi nín thở lắng tay nghe Thuốc bác thuốc bổ Thuốc chị bệnh đây Tiếng rào lại vang lên Lần này gần hơn Như còn khách nhà ông không xa Thế chồng của mình nhấp nhộm Bà bá từ trong nhà bước ra Là ông thầy tàu hay đi qua làng đấy ông à Người ta bảo là thuốc ông ta tốt lắm Hay là từ của ông ta vào chân mặt cách thuốc nhé Chứ tôi thấy Bà bá trên nó nghít câu Thì ông bán đã đứng bật dậy Cửa đồng đột ngột khiến cho con nắc Cũng cứ giật mình ngần đầu nhìn theo Gọi vào Gọi vào nhanh Ông bán đáp giọng có phần gấp gáp Bà bá cũng ngạc nhiên vội quay ra cầm. Thầy ơi, thầy thuốc, vào đây. Ngày bước vào là một ông già người Hoa, dáng dấp gầy gò, đầu đổ mũ tròn với chồng dâu lưa thưa. Trên vai ông gánh một đôi quang gánh, hai đầu là ngay chiếc thủng gỗ, đựng đẩy những ngăn nhỏ. Mười thuốc băng theo ông thẳng thoảng lọt vào. Ông thầy đầu đặt gánh xuống chắp tay rồi nói bằng thứ tiếng rất sỏi. Chào ông bà, ông bà mua thuốc à? Dạo nói phát ra chầm chầm, Từng chữ phát ra rõ ràng nhưng mang âm điệu lạ tay Ông bá nhìn thầy tàu bằng một đánh mắt giò xét Thầy biết bắt mạch chứ À đủ để kiếm miếng cơm Lại đây Ông bá ngồi xuống ghế rồi mệt nhọc đưa tay ra Ông thầy tàu tín lại gần Đặt ba ngón tay lên cổ của ông bá bằng một động tác rất nhẹ Cả mắt tí nghĩ của ông nhắm hờ Và lúc sau ông thầy tàu mở mắt Mạnh của ông không phải là bệnh đường dương à Không phải là bệnh thì là gì? Tâm không yên khí tán, dương suy âm nhập. Thế nói rõ xem, có phải đêm ông nhà ngủ không có yên, hay giật mình và thấy thứ không nên thấy? Ông bá bây giờ khẽ chết lại. Ai cũng có lúc mộng mị mà, đâu riêng gì tôi chứ. Ông thầy tàu chậm mặc lấy thêm vài vị khác rồi cẩn thận gói lại đoàn chậm mặc. Thằng thuốc này giúp bổ khí ăn thần, sắc uống trong ba ngày a Đã tạ thầy. Ông bá bấy giờ nhìn vợ rồi đem gói thuốc vào buồn, nhìn sang ông thầy Tàu với một thắng do dự, rồi ông hạ dòng. Thầy có biết xem việc âm không? Câu hỏi vừa rất thì không khí như khựng lại. Ông thầy Tàu chậm rãnh ngần đầu với ánh mắt không còn bình thẳng. Ông nhìn ông bá lâu hơn một chút rồi khẽ gật đầu. Ông bá chỉ chờ có vậy bèn vội hỏi. Vậy thầy xem cho tôi. Từ qua tới giờ tôi thấy lòng không yên. Ông bác dừng lại như cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Rồi cuối cùng ông vẫn kể. Ông kể lại tất cả. Cho đến khi giấc lời thì độ bàn tay của ông đã đẫm mồ hôi. Ông thầy tàu im lặng nghe mà không một lần ngắt lời. Cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ là càng nghe thì ánh mắt ông ta càng chậm xuống. Khi ông bà nói xong ông thầy tàu thả ngắt ra một hơi rất nhẹ. Giờ ông cúi xuống, chậm dãi xếp lại các ngăn thuốc và đậy nắp thùng mà không nói gì. Ông bá bắt đầu suốt ruột. Thầy nói xem, tôi đừng gặp sự gì. Ông thầy tàu vẫn không nhìn ông, chỉ lặng lặng buộc dây gánh rồi chỉnh lại cho chắc. Thầy nói xem tôi đang gặp phải sự gì. Ông bá một lần nữa nói bằng giọng gắt gỏng hơn Lúc này ông thầy tàu mới đứng dậy, rồi chừng chừng nhìn thẳng vào ông bá. Việc này không phải việc thường. Xin thư cho sức tôi không gánh nổi Ông thầy tàu móc quan tiền công bỏ lại trên bàn rồi đặt nhấc cánh lên vai Nhồng dự lấy mà mua hòm Tôi không lấy tiền của người sắp chết Nói rồi ông thầy quể quan gánh quay ly Ông bà đứng im mắt nhìn theo hướng của ông thầy tàu vừa đi mà trong tim thất lại anh nắng trở hắt xuống sân nhưng không xua đi được cảm giác u ám đẻ nặng Câu nói của người thầy tàu vẫn còn vòng vòng bên tai Nhà ông giữ lấy mua hòm Tôi không lấy tiền của người sắp chết Ông bá chưa kịp định thần Từ từ trong nhà con nắc bất ngờ Lòng vọt ra Cứ như vậy nhắm thẳng cổng mà phóng đi Ông bá khiếp nằm chừng chừng nhìn theo Con nắc lao ra chặn trước cầm Thân mình của nó hạ thấp Đôi mắt của nó chầm chầm nhìn vào khoảng không Nhìn đang đối diện với kẻ thù Từ hầm của nó bật ra một tiếng rùa dồn dập Ông bá chích lạng hoang mang Nhìn thẳng ngoài ngoài ngõ Con đường đất dẫn vào nhà ông hoàn toàn không đến một bóng người Nhưng con chó vẫn xuống điên điên cuồng kèm theo tiếng sổ cực loạn Con chó bắt đầu giật lùi đang cố gắng chặn ra một thứ gì không cho vào Một luồng lạnh chạy dọc xuống lưng Ông bà bỗng nhìn nhớ lại sáng hôm qua Ngày khi con nắc chu ẩm lên Cũng là lúc người đàn bà ma quái xuất hiện Vậy có lẽ nào mụn già đó vẫn còn làng vàng quanh đây Chỉ là mắt thường không thích được Đang hoàng bằng trong lòng Bất thành lình con chó đột nhiên im bặt Nó từ từ cụp đuôi chạy vụt vào trong nhà Cái dáng điệu hung hăng và tiếng sổ cùng loạn biến mất Thay vào đó là những tiếng rên nhỏ Ông bắn đứng đó mà tim đập dồn dập Khoảnh khắc ông gần như lập biết chắc Hồn ma của người đàn bà đội nón đã xuất hiện ở trước cầm Ông vô thức lùi lại Nơi hoảng loạn tột độ bắt đầu dưng lên Cái uy quyền của một kẻ giàu sang đã biến mất Cả giọng nói hống ngách quen thuộc cũng lạc hẳn đi Chỉ còn lại một con người đang chìm sâu trong hoảng loạn Ông bá hoảng loạn bước nhanh về trong nhà Đến lúc đó thì bà bá từ trong buồng đi ra Thấy chồng của mình lại bày ra một nét sợ dệt bà hoang mang Ông làm sao thế? Ông bá lào đào đầy nhẹ vợ Rồi loạn trọng thảm bệnh ngồi phịch xuống sập gỗ Hai tay của ông vụt thức đưa lên ôm lấy đầu Lưng ông còng xuống càng người co dúng lại Bà bá nhìn cảnh đó mà tim của mình thất lại Ông à! Nói tôi nghe có chuyện gì Ông bá lắc đầu nhưng giọng ông không giống được vẻ hoảng loạn Không Không có gì Ông giáo giác ngẩn lên nhìn quanh căn nhà Những cây cột lim Những bức tượng quen mắt bỗng trở nên xa lạ Như thể trong cái không gian quen thuộc đó Có thứ gì đó trền vào Ông kéo vặt áo lòng bồ hôi tay vẫn run dày Đong cửa lại đóng hết lại đi bà Bà bá nghệt mặt xong vẫn lặng đi ra đóng cầm đóng cửa rồi cải thẹn cẩn thận, không gian trong nhà lập tức trở nên kín bưng. Ông bá ngồi trên sập mắt không dám nhìn lâu một chỗ, tay ông căng ra. Phải lần đầu tiên trong chính căn nhà của mình, ông bá bỗng cảm thấy không còn chỗ nào là an toàn. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, bóng đêm như một thực thể vô hình mon men tìm tới, u tối như bùn thấm chân ẩm trùm lên cả căn nhà. Giữa đan lặng từ lâu, ngay cả tiếng lá xào xạc ngoài vườn cũng biến mất. Không gian đặc quánh một màu tĩnh mịch Đến mức tiếng côn trùng như bị bóp nghẹt Trong gian buồng rộng ngọn đèn dầu được khiêu lớn hơn Ánh lửa vẳng vọt lay lát hắt lên vách Những cây bóng hoàn nghèo Ông bán đặt nằm trên giường Nhưng trần chọc mãi không ngủ nổi Trong đầu của ông hình ảnh ban sáng ban trưa Rồi lời nói của thầy tàu cứ quay cuồng không dứt Sức tôi không gánh nổi Nhưng ông giữ lấy mà mua hòm Tôi không lấy tiền của người sắp chết Câu nói đó như cây gai cắm vật tâm trí của ông Bên cạnh giường bà bá mệt mỏi liễm đi từ lâu, con chó mừng trung thành không còn nằm trên giường mà nó co do ở góc buồn, thỉnh thoảng nó lại dên lên khẽ khẽ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi ý thức của bắt đầu trùng xuống, những suy nghĩ rời rạc tan ra, thêm vào đó là một khoảng trống mơ hồ và rồi ông bá cũng thiếp đi. Thêm mấy khắc trôi qua, giấc ngủ ngắn ngồi bị phá tan bởi một tính động lạ. Tiếng tiếng lụp cộp hệt như là tiếng gúc mộc nệ trên nền gạch, càng lúc càng tiến lại gần buồn hơn Âm thanh đó vàng lên rõ ràng trong khoảng không tĩnh lặng như rội thẳng vào tay của ông. Ông bá tròn tỉnh hoang mang muốn bật dậy, nhưng tay chân không nghe lời. Tiếng Trần bất chợt dừng lại bên cửa buồng, để sau đó một cơn nâm phong ổ ạt thốc vào, lầm tống mụn căng cứng. Ông bá ú ớ trong ngọng, cố dồn hết sức lay vợ nhưng không thể. Đúng lúc đó ông thất kinh khi thấy một người đàn bà ăn mẩy, lù lù xuất hiện ở sát tấm bụng. gương mặt dị dàng ấy từ từ sắt lại trước mặt của ông. Gần đến mức ông bá có thể nhìn rõ từng nếp nhăn trên da, từng vết bẩn bám trên áo. Trên nón lá lệch sang một bên để lộ ra khuôn mặt tái xanh và đốt mắt sâu hắm. Tấm bụng từ từ được vén lên, cương mặt ma quái kia từ từ thỏ vào. Tương hơi thở lạnh thanh vào mặt ông. Ông bá muốn gạo lên nhưng cổ họng không phát ra được thành tiếng. Ngày đàn bà từ từ đưa hai tay lên áp chặt vào gỏ mát xanh sao Theo nhịp cử động ấy từng đám dòi bỏ trắng nhợt béo mẫm Từ hai hốc mắt không ngừng đùn ra Ông bà thất kinh dễ dụa nhưng không thể Nơi kinh hoàng tuột bậc khiến miệng của ông vô thức há lớn Vô tình để những con dòi rơi thẳng vào Chúng chạm vào lưỡi chần vào khoang miệng khiến trông bà tưởng lợm Đúng lúc đó ông chợt nghe tiếng kẻ cầm canh vang lên bên tai Thầy ngầm ấy như một sợi dây cứu mạng Các ông ra khỏi hốt sâu kinh hoàng Ông bác bật dậy như một lò xo Bị nén đi hết cỡ Miệng của ông thở dốc Mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân Ngừng phập phòng dữ dội Hai tay của ông quả quảng móc hầm Như muốn gạt đi một thứ gì đó còn vương lại Nhưng đã cái kinh hoàng đó còn chưa vui đi Thì một lần nữa ông bác giật thoát Vì cảm thấy tay của mình vừa đè lên một vật cứng lạnh Ông hoàng hốt rút tay lại Như vừa chạm phải một mồi lửa Rồi khiếp đảm cầm thứ vật ấy lên. quanh đèn dầu bụt bùng soi tới. Ông sừng xuất nhận ra đó là một tấm thẻ gỗ to bằng hai đốt ngón tay. Vì chất gỗ nám đen như đã bị đốt cháy. Lấy hết chút can đảm còn xuất lại. Ông vén bụng chu ra. Lập cầm đưa thẻ gỗ lại gần ngọn đèn dầu để xem cho rõ. Trên mặt thẻ ám khói đó có khắc hai chữ Lý Thị. Chỉ hai chữ thôi khiến chồng bá khiếp đảm ném thẳng xuống đất. Nhưng mới cầm về một vật bị nguyện rùa. Cây này... Dòng của ông nghẹt lại như kẻ hấp hối Chỉ còn thiểu thảo bằng chút hơi tàn đầu óc cũng ông đột ngột đau như búa bổ Bề tài của ông, tiếng dao đâm phẩm phập Sành lẫn tiếng lách cách của cùi nổ Bắt đầu vang lên mỗi lúc một lớn Nào kéo tâm can của ông trở về những tháng ngày xưa cũ Những ngày mà vì nghèo túng ông đã gây ra một tội ác kinh hoàng Bí mật đấy ông đã chôn giấu suốt 18 năm nay Này đột ngột ủa về như là thác lũ Đêm ấy cũng là một đêm u tối Không gian bao trùm trong một màu đen đặc quánh như mực Đàn khi đó vẫn là hạng củng đinh Sớm nắng chiều mưa vẫn lần mò qua những bờ ruộng khô nứt Chỉ biết bám lên ngày đánh rậm Đôi bốn miệng ăn ở trong nhà Cũng trong tháng 7 âm một năm ấy Làng Hạ Chi cầm cơn hạn hán kéo dài Mới chỉ 7 ngày mà ruộng đồng đất nẻ Ao mương cạn khô, cá tôm chết sạch Khiến cho người đánh rậm của hắn Cũng không còn đường sống Đã vậy Quan trên lại thúc siêu cao thích nặng Dần trong làng hạ chi Phải giật gấu váo vai Chạy xuôi chạy ngược mới kiếm đủ Nhưng kẹt nghèo túng những hắn Thì không còn đường nào để xoay xả Mùa tối khi mà ngồi trong căn lều rách Với cái bụng cuồn cào Mà đầu óc của đạt quay cuồng Trong buôn vàn lo âu Nếu không có tiền nộp siêu Thì nghĩa là chống lại quan trình Mà chống lại quan trên nghĩa là chống lại triều đình Quan huyện cứ y như vậy mà quy cho cái tội phản loạn Ta sẽ bị gông cùng rồi ép đi lao dịch Mà đã là lao dịch thì 10 kẻ đi 10 kẻ đều bỏ mạng Ý nghĩa đó cứ lập đi lặp lại Càng làm chuột đặt túng quấn hơn Sau cùng hắn quyết định phải bị ăn trộm Sau trong thâm tâm từ trước đến giờ Đạt chưa từng nghĩ tới chuyện đó Thế nhưng mà thói đời bị dồn đến đường cùng Người ta có thể làm bất cứ điều gì Mới là mở ra cửa sinh Nghe dân tình đồn đạ Ở tổng bên có một ngôi miếu lớn Nổi tiếng linh thiêng Và được tổng nhân trong dòng họ lý coi sóc Ngôi miếu đó văng dành khắp 8 tầm 32 thành trị Và tính lành đồn xa Nên khách thập phương quanh nằm tới cúng bái đông lắm Đã nhầm tính số tiền công đức đó Có thể cứu hắn thoát khỏi cái đận này Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ le lói như một đống lửa dần dần bùng lên thiếu đốt tâm can của kẻ cùng đường. Vào ngày sau đúng ngày 14 tháng 7 âm lịch, một đêm không trăng, Đạt lặng lẽ rời làng, hắn đi bộ suốt một quãng đường dài, băng qua những cánh đồng cỏ bờ ruộng, rồi lại men theo những lối mòn ít người qua lại. Dòng giá suốt nay canh giờ, ngồi miếu tiếng đất thấp thoáng ngẹn ra trong một màn sương mờ. Đạt vội vào trong một bụi rồi ráo giấc quan sát một lượt. Trước tầm mắt của hắn, Máy ngoái còng vút như đã hai cánh tay chấp lại với đám diêu phong bám đầy. Cây đà đứng sừng sững, dễ buông xuống lẳng nhẳng như những sợi dây thường khô. Do thổi qua tán lá phát ra thanh âm xào xạc, nghệt như tiếng áo quyển vào nhau trong đêm. đàn dừng lại một thoáng kiểm tra lại con dao phay và thanh nậy sắt, đoạn xiết chặt mảnh vải đen trên mặt. Rồi thân thoát, thoát lao vụt lại gần ngôi miếu thiêng. mày trỏ ngắn đêm nay người giữ miếu đi vắng, Thêm việc ngôi miếu lại nằm chơi trọi giữa gò đất hoang Càng thuận lợi cho việc đột nhập hành sự Do vậy ban đêm vẫn là giờ phút yếu điểm sinh tử Việc chồm tiền đình chùa miếu mạo nhẹ Thì bị đầy một gâm Nặng có thể bêu đầu thị chúng Rồi may mà có kẻ nào đó lạc chân tới đây Rồi phát hiện ra sự việc Thì chỉ có một con đường chết như vậy đặt lập tức bám vào lớp gạch thu giáp Chân đạp lên những khen nứt Rồi nhảy phất qua hàng rào đá ông Khâu gian bên trong miếu Chìm trong một cam màu lạnh giá hơn hẳn ở bên ngoài Do vậy đặt bây giờ chẳng còn bận tâm Hán lao vào hàng hiên nín thở quan sát một lượt Thế ô cửa sổ còn đứng mở Với những con sông gỗ đan thưa hắn lách mình trôi qua rồi vội vàng tiến lại bàn thờ cái hòm công đất đặt dưới một bức tượng của hình thủ kỳ quái Cạnh đó có hai ngọn đèn cẩy còn cháy leo lét Đặt cuối xuống thọc tay vào trong tay này Lấy thanh nạy sắt để chuẩn bị sẵn từ nhà Hít một nơi thật sâu, hắn không mình cạnh mũi này vào trong ổ khóa dưới nghiến răng để mạnh. Âm thanh kim loại cọ vào nhau vang lên dìn dít. Chỉ thêm một chút nữa thôi, chỉ cần mở được cái khóa này thì mọi thứ sẽ được giải quyết. nhưng đúng lúc đó đã trừ dật thoát khi nghe tiếng mở cửa rất vội, kéo theo đó là một tiếng hỏi vang lên sau lưng. Ai đó? Đặt thất kinh quay phát lại, ú ớ khi nhận ra. Ở cửa chính có một lão già đang đứng đó. Người đàn bà đó mặc một bộ đồ tối màu, tấm lưng cầm xuống vì tuổi tác và trên tay còn cầm một ngọn đèn lồng bọc dưới trắng. Ánh lửa ngắt lên khuôn mặt của bà ta làm nổi bật những nếp nhăn sâu như là rãnh cày Đôi mắt của bà mở to nhìn thẳng vào hắn không chớp. Bà không nhớ mình đang nghĩ gì trong khoảnh khắc đấy. Chỉ có một phần xã trong lúc hoảng loạn thúc ép hắn về hành động. Như một con thú hoang bị dồn vào trong đường cùng, đàn bánh giờ lao tới, vùng quần rào lên. Một thành ấm bén ngọt vang lên, như một nhát rào cắm vào một tấm vải ướt. Bà lão đánh rơi cây đèn cầy. Cô chém trí từ đó làm đầu của người đàn bà thoát ra làm đôi, máu và dịch não tanh nồng tuôn ra. Thân thể đó đổ ngựa ra đằng sau, trí tươi chỉ trông tích thắc. Đã đứng chết lặng ở đó mà đầu óc như cuồng loạn. Hắn úa nhìn đôi tay của mình, nhìn cả hòm tiền công đức và lại đi tới thân thể cô cóp đang nằm trong vũng máu kia mà không khỏi run lên. Hai tay của đạt như là ù đi, mọi thứ trước tầm mắt trở nên trao đào và vặn vẹo. Không còn thời gian để nấn ná thêm nữa, hắn úa giật lùi lại sau, cố gắng sốc lại tinh thần giữa răng cậy tung ổ khóa. Sau khi vừa vết hết tiền của trong hòm rồi gói ghém vào trong tay này, Đạt tính rời đi Thì trong đầu của hắn lại vang lên Những lời đồn đại mà từng nghe Trong dịp ghé chơi nhà ông thầy cúng trong làng Phạm là người chết oan mà còn mở mắt Thì tất hồn sẽ nhớ đường mà về báo oan Ý nghĩ đó khiến cho nỗi sợ trong lòng của Đạt Càng được dịp bung lên Nhìn người đàn bà nằm đó với cặp mắt trợn trừng ai oán Kẻ trước nay không tin thần Phật như hắn Bắt đầu cảm thấy bất an Hoàng loạn rút con rau nhỏ Đang cài ở pin thắt lưng Đặn nghiến răng sốc lại hai nhất cực mạnh và hốc mắt tử thi Rồi khiếp đảm nhào ra khỏi ngôi miếu Nhưng mới lào giật tới khoảng hậu viên Hắn đột ngột dừng lại Bỏ mẹ Ngày mai đêm nào mò vào đây Thì cái con khọm già nằm đó chết Thế nào quan binh cũng mở đợt truy xét Đặn đánh đo một giây rồi nghiến răng quay trở lại miếu thêm một lần nữa Chậm lấy hú dầu hôi đặt dưới gầm bàn thờ Hắn điên cuồng dốc khít lên cột kèo Lên bốn bức tường vẫn lên cả thân xác Đang nằm trong vũng máu Ngọn lửa từ hai cây đèn cầy Mà hắn ném xuống gặp dầu hôi bổng lên dữ dội Lửa lan ra đến nhà Bỏ lên cột lên mái Chỉ trong chốc lát Cả gian miếu chìm trong biển lửa Luồng sáng rừng rực đón lên cuồng thiêu đốt Thân xác tội nghiệp kia Xoay tỏ cả một bóng lưng Đang tìm đường tháo chảy Trong đêm trường đẫm máu 18 năm trôi qua Ngọn lửa đó tưởng chừng như đã tắt Nhưng mà hóa ra nó vẫn đang bị cháy Chỉ chờ một ngày bùng lên và thiếu đốt tất cả Họng loạn đưa tay vào đầu rồi lại thất sắc ngẩn lên Tấm thẻ lý thị vẫn nằm đó như là đang nhìn ông Hệt như là một cắm mắt oan nghiệt đi mấy Vẫn dõi theo ông sau 18 năm đoạn trường Ông bác đợt đẫn nằm một nụ cười méo mó Rồi như có một ma lực vô hình thúc đẩy ông tiếng lại Tay run dậy cầm đếch thẻ gỗ Rồi lào đỏ mở cửa đi xa Một khắc sầu Cháy rồi Làng nước ơi Cháy rồi tiếng thét của chị bếp từ bên ngoài vọng tới Thầy ngầm vỡ ra giữ đêm như một nhát bổ thẳng vột tay Làm cho bà bá bật dậy Không kịp sỏ đôi quốc Không kịp chỉnh lại tóc tay mà khiếp đảm lao nhanh ra khỏi buồng Cánh cửa vừa mở thì một luồng khói nóng ập vào mắt cây rẻ Khiến cho bà ho lên sặc sủa Ở giữa khoảng dân rộng rãi Ông bán đặt chồng bà đang quản quại trong ngọn lửa Ngọn lửa bám lấy ông như một thực thể sống, nó liếm từ vạt áo lên ngực, làn da cánh tay rồi bỏ lên giờ bỏ linh cổ. Giữa sức nóng kinh hoàng ấy, da thịt của ông bá con rút lại, phân ra những tiếng nứt nhỏ khe sợ. Tiếng gào từ khối lửa kêu vọng xa như tiếng gió rít qua ống rỗng. đất đôi, ông ơi. Bà bá gào lên long tẳng ra sân, bất chấp hơi nóng hắt vọng mạch như thiêu đốt. Chỉ bếp vả ngay trên cùng con bé Hoa cuống cuồng chạy tới thì vừa bất cứ thứ gì có thể dập lửa, từ xô nước tấm chiếu hay manh vải. Tiếng người gào thét chỏng lên nhau hỗn loạn, cả con trâu mực tinh khôn cũng loạn chạy vòng quanh sân. Hàng chu lên những tiếng thống thiết. Tiếng gầu nước liên tục được tạt xuống, nhưng ngay lập tức ngọn lửa bùng lên một lần nữa dữ dội hơn. Bà bá túm lấy tấm chăn quang linh người của chồng, hai chân đình cũng nhào tới để ép. Nhưng mỗi lần ép xuống đều một lần ngọn lửa liễm đi. Rồi lé lên như phản kháng Mùi khét của tóc cháy Của vải cháy Của da thịt hòa vụn nhau Khiến cho ai nấy cũng đều buồn nôn Nhanh, nhanh lên Và lồn mãi ngọn lửa cuối cùng cũng tàn Chỉ còn lại khói khét đèn bốc lên Với dưới tấm chân đó Là một thân người bất động giữ sân Dưới ánh sáng mờ ảo Của ánh trăng đêm Thân thể ông bác nghiện lên méo mó còn rút Sao thịt cháy đen từng mạng Chỗ thì nứt ra Chỗ thì dính bít lại Bà bá quỳ xuống bên sắc của tr chồngm tay run d đưa ra nhưng không dám chậm vào mắt của bà mở to khiếp đảm nhìn dung mạo để tránh đen và đồ chỉ trong trước mắt bà bà thất sắc rũ lên rồi lăn đùm răng ngất xỉu thập thoáng trong ánh trăng non từ nơi đầu ngõ một bóng đàn bà chậm rãi quay người rời đi chỉ để lại một mùi từ khí vương vất và tính khắp xếp lòngng vang lên như một điềm báo tăng tóc bắt đầu đổ xuống cơ người đẩ móng tình này